anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cổ việt khánh kỵ đây có lẽ là tên riêng của à, ngũ hoàng tử một người con cực kỳ xuất sắc của nhân hoàng vừa mới từ biên giới trở về và đây cũng là người anh cùng mẹ với thất hoàng tử đã bị hứa thanh chém chết lúc này thì hứa thanh vẫn chưa biết được kế hoạch cụ thể của Trúc Chiếu cũng giống à, cũng giống như là tử thanh thái tử tuy nhiên thì hắn vừa chỗ à, hạ tiên cung trở về và thu được một môn thần thông hết sức là lợi hại vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà cổ Việt Khánh Kỵ trở về thì chuyện gì sẽ diễn ra giờ khắc này trong đại điện của Hoàng Cung nhân hoàng đang ngồi ngay ngắn 13 vị thiên vương cũng đều đã đến ngồi ở phía dưới toàn bộ thiên hầu trong Hoàng Đô tương tự cũng tới dự họp Ở phía dưới, Thái Tẻ cùng với quan viên Thượng huyền Ngũ Cung tự động đứng đúng vào vị trí, riêng phần mình nghiêm túc. Hứa Thanh cũng xuất hiện trong đại điện, ngồi xuống vị trí thuộc về hắn, mặt không cảm xúc chú ý tới phía đại môn. Đêm qua hắn đã nhận được thánh chỉ là sáng sớm hôm nay tới hội chiều. Sớm biết ngũ hoàng tử trở về, mà hắn cũng đã thông qua ninh viêm hiểu càng thêm rõ về mối quan hệ giữa ngũ hoàng tử và thất hoàng tử, đó là huynh đệ ruột thịt đồng mẫu. Trong hoàng tộc thì quan hệ như thế, ở trên trình độ nhất định đã vượt qua toàn bộ, thậm chí là có chút thời điểm tình cảm phụ mẫu cũng không bằng loại huynh đệ chí thân này. Ngũ hoàng tử, bái đệ nhất thiên vương làm sư, là đệ tử duy nhất còn sống của đệ nhất thiên vương, quanh năm chỉ đi theo thiên vương để trấn thủ biên cương. Đối với nhân tộc mà nói, gã là người có công lao lớn nhất trong toàn bộ đám hoàng tử, càng là người có chiến lực gần bằng với đại hoàng tử, có được một nửa huyết mạch của viêm nguyệt. đều là người dũng mãnh thiện chiến. Những tin tức này, một bộ phận thì đến từ An Hải Công Chúa, một bộ phận đến từ Ninh Viêm. Mà trong lúc hứa thanh suy tư, tiếng hoan hô bên ngoài chuyển đến cũng đã rơi vào tai mọi người trong đại điện. Nhưng không ai, bởi vậy mà xuất hiện vẻ mặt biến hóa, tựa như không hề nghe thấy. Xem ra là cũng không hòa hợp với các hoàng tử khác. Trong mắt hứa thanh không hề có gợn sóng, bình tĩnh nhìn qua. Không lâu sau thì một thân ảnh chiếu vào trong mắt cũng chiếu vào trong mắt mọi người trong đại điện, dáng người cao ngất, dung nhan tuấn lãng, phối hợp với một thân giáp đen khiến cho người đi tới oai hùng phi phàm, nhất là chấn động tu vi lại càng vô cùng rõ ràng. Đó là quy hư tam giai. Trước khi cất bước, bốn phía còn có những sợi tơ quy tắc và pháp tắc như ẩn như hiện tác động ra xung quanh hóa thành những tiếng sấm nổ mạnh. Đó chính là ngũ hoàng tử. dưới bát vương chăm chú gác từng bước đi qua quần thần xuất hiện phía trước bậc thang quỳ bái về phía nhân hoàng trên cao trầm giọng mở miệng bái kiến phụ hoàng nhân hoàng khẽ gật đầu người cực khổ rồi ngũ hoàng tử đứng lên chú tới trên người của toàn bộ thiên vương lại nhìn về phía thiên hầu cũng chỉ khẽ quét qua hứa thanh không hề lộ ra quá nhiều chấn động tiếp tục không người cúi đầu với nhân hoàng phụ hoàng 17 năm qua Biên cương Viêm Nguyệt đại khái an ổn. Trong khoảng thời gian đó tổng cộng xuất hiện 97 cuộc chiến quy mô nhỏ. bổn tộc Viêm Nguyệt không xuất hiện, kẻ khởi xướng đều là những tộc phụ thuộc. Dưới chấn Viêm Vương tọa trấn toàn bộ đều được hóa giải. Nhìn từ tổng thể, Viêm Nguyệt huyền thiên tộc đang bận rộn sự tỉnh đại săn bắn. Ý niệm săn bắn đối với tộc quần ở bốn phía cũng đã ít đi rất nhiều so với trước. Về phần tộc quần phụ thuộc xâm nhập, đều lấy ý nguyện. là luyện binh và thăm dò làm chủ yếu không có gì đáng lo con số tử thương của tộc ta trên biên cương viêm nguyệt mười bảy năm qua là ba mươi bảy vạn chín mươi người chết trận danh sách đều nằm ở đây ngũ hoàng tử nói xong lấy ra một cái ngọc giản giao cho thân vệ nộp lên nhân hoàng so sánh với trước kia bất luận là số lần xâm nhập hay là tu sĩ hy sinh đều đã giảm xuống phân nửa như thế đã đủ nói rõ Hoàng suy tính nhiều năm đưa ra thử quang trì dương đã tạo thành một trình độ uy hiếp nhất định. Lời này vừa ra, quần thần bốn phía phần lớn lộ ra vui vẻ. Nhưng mà cũng có tin tức không tốt. Ngũ Hoàng tử trầm giọng mở miệng. Tin không tốt thứ nhất đó là không biết tại sao những bộ tộc phụ thuộc vào viêm nguyệt, chiến lược tổng thể có chỗ tăng lên, lại không phải chỉ là một bộ tộc tăng lên, mà toàn bộ đều trở nên mạnh mẽ hơn với một tốc độ bất khả tư nghị. Nhìn về lâu dài thì việc này bất lợi với tộc ta và lại cũng tồn tại manh mối cần phải tìm tỏi nghiên cứu. Tình không tốt thứ hai mỗi một lần viêm nguyệt tổ chức đại săn bắn đều sẽ lựa chọn tộc phụ thuộc để cách sợ là sẽ có tộc phụ thuộc vì thu được cơ hội mà triển khai chiến sự để gây chú ý với viêm nguyệt vì vậy cần phải tập trung đề phòng nhiều hơn. Lần này ta trở về cũng là thỉnh tố phụ hoàng tăng chỉ binh lực một trong ba tộc mạnh nhất phụ thuộc vào nguyên nguyệt là ách ti tộc nghi là có dục dịch nhân tộc ta cần phải chú ý nhiều hơn tin không tốt thứ ba là những năm gần đây dị chất trong cảnh nội viêm nguyệt tăng trưởng nhiều gấp ba lần so với trước sau khi trấn viêm vương chú ý từng nói là dường như viêm nguyệt đang trong quá trình chuẩn bị tôn thần linh thứ tư lời này vừa ra trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh quần thần riêng phần mình xuất hiện gợn sóng. Thực sự là ngày bình thường, tin tức về biên cương đều thuộc về hàng tuyệt mật, người biết được là không có nhiều lắm. Đối với phần lớn mọi người mà nói thì tối đa cũng chỉ hiểu được đại khái. Đây cũng coi như là lần đầu tiên được biết toàn bộ chi tiết đến như vậy. Mà trong khi quần thần đang suy nghĩ, ngũ hoàng tử báo cáo công tác đã kết thúc, lần nữa cúi đầu về phía nhân hoàng. Dựa theo quy định bình thường, giờ phút này có lẽ gã sẽ trở lại vị trí của gã trong đại điện, Nhưng sau khi, cúi đầu, ngũ hoàng tử không rời đi, mà nhẹ giọng mở miệng. Phụ hoàng, lão thất làm ác, bị đế kiếm diệt, đây là gã phạm phai lầm, cho nên đáng chết. Nhưng ta, thân là ca ca của gã, nếu như ta giữ im lặng, vậy thì sẽ xấu hổ đối với bản tâm. Mà nhân tộc chúng ta chú ý, truyền thừa huyết mạch, thân tình rất nặng, bởi vậy mà mới hợp thành bộ tộc. Như nhân hoàng ngài, truyền trong thánh chỉ, nói ta, và huynh đệ rất thân. Nếu như ta bỏ qua thân tình, vậy thì cũng sẽ không có thân tộc, không hợp với lý niệm từ nhỏ của ta. Cho nên, phụ hoàng, hài nhi muốn thỉnh chiến hứa vực tôn, bất kể thắng bại, mục đích để cho ý niệm bản tâm trong đầu được sáng tỏ. Nói xong, ngũ hoàng tử chuyển mắt qua, lập tức nhìn vào hứa thanh. Trong mắt gã lập tức tuôn ra một vòng quang mang lạnh lùng. Hứa vực tôn, mời! Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có dư âm trong giọng nói của ngũ hoàng tử vang lên. Mà hành vi của ngũ hoàng tử không hề khiến người bên ngoài cảm thấy ác cảm. Dù sao gã đã trực tiếp mở miệng, không phải là dạng mặt ngoài bình tĩnh mà phía sau lại bí mật âm mưu. Gã dùng một loại phương thức quang bình chính đại để đưa ra lời thỉnh chiến. Và lại ngôn từ của gã có lý có cứ, chấp nhận sai lầm và cái chết của thất hoàng tử. Đồng thời đúng như theo lời gã nói, dù sao gã cũng là thân ca ca của thất hoàng tử. Biết được đệ đệ của mình tử vong, nếu như gã thở ơ không quan tâm thì chắc chắn trong lòng sẽ có khúc mắc Nhất là gã còn nhắc tới thân tình gắn với cái tình của tộc quần, như thế càng khiến cho người khác khó có lòng bắt bẻ. Vì vậy ngay cả nhân hoàng cũng đều lựa chọn im lặng. hiển nhiên hết thảy quyền lựa chọn đều đã chuyển qua cho hứa thanh. Hứa thanh liếc mắt nhìn qua ngũ hoàng tử, hai mắt của ngũ hoàng tử sáng ngời. khoảnh khắc tầm mắt va chạm với hứa thanh trong mắt của gã bốc lên hỏa diễm màu đen hiện ra cảm giác tử vong và mờ mịt như muốn bạo phát cả ra ngoài nhưng rõ ràng đã bị gã kiềm chế lại chỉ đơn giản ngóng nhìn hứa thanh. Một trận chiến này không có liên quan gì tới thân phận của người và ta. Ta chỉ là một vị huynh trưởng xuất thủ về đệ đệ Lúc nhỏ mỗi lần nó bị hoàng tử khắc ức hiếp đều là ta tới giải quyết. Hứa thanh đệ đệ của ta có sai cũng đáng chết Nhưng người giết nó, ta muốn chiến người. Nói xong, chiến ý trên người gã càng trở nên rõ ràng hơn, chờ đợi hứa thanh trả lời. Thời gian một hơi thở trôi qua, trong lòng hứa thanh có một chút gợn sóng, hắn nghĩ tới một chút cảnh tượng khi còn bé. Từng có một thời, hắn đã cho rằng mình cũng có một người ca ca như vậy. Vì vậy, hắn nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh mở miệng, được. Hầu như ngay lúc câu trả lời của hứa thanh chuyển ra, cuối cùng chiến ý trong mắt ngũ hoàng tử đã không áp chế nổi nữa, lập tức ầm mầm bộc phát, biển lửa màu đen điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Cũng ngay thời khắc này, toàn bộ hoàng cung bỗng có chỗ cải biến, tựa như vật đổi sao rời. Hoàng cung đã không còn ở đây nữa. Giữa thiên địa chỉ còn lại hứa thanh là ngồi nguyên chỗ cũ, cùng với ngũ hoàng tử đứng ở phía dưới. Giống như nơi mà bọn họ đang ở là được sáng lập riêng, có thể rộng lớn vô hạn. điều này khiến cho hỏa diễm màu đen của ngũ hoàng tử chỉ trong chốc lát đã lan tràn rất xa vờn quanh khu vực này tạo thành một biển hắc hỏa vô tận nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên hỏa diễm không ngừng tăng vọt thân ảnh của ngũ hoàng tử cũng trong chốc lát trở nên cao lớn ký thức toàn thân bộc phát lực lượng tu vi hiện ra đến cực hạn dậm chân lao về phía hứa thanh đồng thời áo giáp đen trên người gá cũng bốc cháy cả người giống như một hỏa, hỏa diễm cự nhân khí thế có thể thôn nuốt núi sông mỗi một bước đều khiến cho mảnh không gian chung quanh nổ vang và chấn động cuối cùng càng lúc càng nhanh hóa thành một đạo sao băng hỏa diễm phóng tới hứa thanh trong nháy mắt tiếp cận trong cơ thể hứa thanh bay ra từng đạo hồn ti đan dệt bên ngoài thân thể trong chớp mắt tạo thành hình thái thần linh tầng thứ ba thủy tinh là cốt hồn ti là thịt trong áo choàng huyết sắc khoác trên vai bay lên một vòng tử nguyệt dị chất khuếch tán ra làm bát phương mơ hồ cảm giác thần linh vô cùng rõ ràng Đồng thời hình thái thần linh tầng 3 cũng trở thành tồn tại đơn độc thoát ly khỏi hứa thanh, một bước tiến về phía trước, đụng chạm với ngũ hoàng tử đang vọt tới. Âm thanh nổ vàng kinh thiên động địa vang lên, thân thể cự nhân hỏa diễm của ngũ hoàng tử bỗng nhiên lui lại, mà hình thái thần linh tầng thứ ba của hứa thanh cũng lui về phía sau. Thất hoàng tử thì có tu vi là quy hư tam giai, hình thái thần linh tầng 3 của hứa thanh cũng có chiến lực đồng dạng, hai người tiếp xúc đơn giản một lần, vậy mà lại bất phân thắng bại. cho đến khi ngũ hoàng tử lui ra phía sau hơn trăm trượng mới dừng lại được gã chợt ngẩng đầu hai tay bấm niệm pháp quyết tóc dài chốc lát có một nửa hóa thành màu xám màu đen ở bên trên chóc ra hình thành xương mủ trước mặt gã sau đó không ngừng xoay tròn tạo thành một ngọn lửa đen bên trên hừng hực như thiêu như đốt ngọn lửa đó lại có màu vàng mà phong cách tạo hình của ngọn, ngọn đèn thì rất là à anh em từ từ Không ngừng xoay tròn tạo thành một ngọn đèn màu đen, bên trong có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng lửa đó lại là màu vàng. Mà phong cách tạo hình của ngọn đèn đó rất cổ xưa lại còn mang theo minh ý, hiển nhiên không phải cho người sống sử dụng, mà là vật để cung phụng người chết. Dầu thắp ở bên trên cũng đục ngầu, đồng thời tràn ra khí thức cổ xưa, càng có cảm giác thần linh trong đó. Rõ ràng đó là dầu thắp do thi thể của thần linh tế luyện thành. Ngũ hoàng tử cầm ngọn đèn trong tay, gã hít sâu sau đó thổi một hơi về phía bức đèn. Trong thời gian ngắn, ngọn đèn bốc cháy bừng bừng, hòa diễm trong đó khuếch tán ra phía ngoài, không ngừng lay động, khiến cho biển lửa tràn ngập khắp cả mạng không gian này. Sau đó biển lửa hội tụ lại tuôn về phía ngọn đèn, cuối cùng tạo thành một đạo thân ảnh bằng hòa diễm. Thân ảnh ấy liên tục biến đổi, khi thì là người, khi là thú, lúc lại quỷ dị, mơ hồ, không có hình thái cụ thể. Duy chỉ có khí tức tràn ra trong đó, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thế mà cũng là khí tức thần linh, dường như ở dưới thần thông của ngũ hoàng tử, giàu từ thư thể đã bị chuyển hóa ra ý niệm khi còn sống. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lập tức lao thẳng đến hình thái thần linh của hứa thanh. nhưng ngay khi thân ảnh hư ảo đó tiến lại gần hình thái thần linh của hứa thành lập tức nhoáng lên một cái tăng vọt lên từng đạo hồn ti bay lượn tạo thành hình thái thần linh thứ nhất và thứ hai sau đó hòa hợp lẫn nhau gộp thành một thẻ dưới khí thế phong đại thân ảnh mới xuất hiện giơ tay lên chỉ thẳng một ngón tay về hư ảnh đang lao tới song phương trực tiếp đụng vào nhau riêng phần mình mơ hồ đi sau đó hình thái thần linh của hứa thành khôi phục mà hư ảnh nọ thì tiêu tán ngọn đèn trong tay ngũ hoàng tử chuyển dâm thành vỡ vụn xuất hiện bảy tám đạo khe hở càng có máu tươi tràn ra từ trong khóe miệng nhưng trên ý trong mắt của gã càng thêm đậm giờ phút này gã nhanh chóng bay lui ra phía sau gầm nhẹ một tiếng hai tay hung hăng ném ngọn đèn vỡ vụn xuống mặt đất viêm bổn tế đàn địa thăng phong thần niệm Trấn thiên tâm theo lời gã vang lên và ngọn đèn phá toái đập xuống mặt đất nó tự động tàn vỡ và toàn bộ dầu thấp trong đó tản ra biển lửa khắp không gian lại được gia chỉ vô hạn âm thanh quanh long chuyển ra hòa diễm bốc lên điên cuồng hình thái cũng phát sinh biến hóa trong chớp mắt lại hóa thành nham thạch cuồn cuộn nóng chảy không ngừng tăng lên mà bên trong năm thạch nóng chảy này càng có một tòa tế đàn màu trắng chậm rãi dâng lên trên tế đàn thờ phụng một vật Đó chính là một bình cho cốt màu đen Phía trên có dán cả giấy niêm phong Đã mục nát Cảm giác quỷ dị vô cùng mãnh liệt Đồng thời cũng có một loại cảm giác Không rõ ràng lan tràn khắp nơi Một cỗ tàn niệm bạo ngược Tràn ra từ trong bình cho cốt Tập trung vào hình thái thần linh của hứa thanh Mà nham thạch nóng chảy đang nhanh chóng dâng lên Cũng giống như muốn nhồi đầy mảnh không gian này Loại thần thông như thế Thì hứa thanh chưa từng thấy qua Hắn cảm thấy đây giống như pháp thuật mà lại giống như dung hợp pháp bảng mà thành đạo của chấn viêm vương sau. Hứa thành như có điều suy nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động, hình thái thần linh hình thành ở bên ngoài, lập tức nhoáng cái bay lên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống tế đàn phía dưới, tay phải giơ lên. Bầu trời lập tức cuồn cuộn, màn trời của mảnh không gian này bắt đầu mơ hồ đi, có ba tòa cự sơn trổng ngược lập tức huyễn hóa ra. Một tòa bằng hỏa diễm, một tòa băng xương và một tòa huyết hồng, Tạm Sơn vừa ra, biển Nham Thạch nóng chảy phía dưới, dường như bị cuồng phong quét ngang, xuất hiện gợn sóng. Đây chính là khô viêm yêu Pháp bản tôn đạo mà hứa thanh học trộm từ chỗ tiểu hồ điệp. Theo tay phải có hình thái thần linh hạ xuống, cả ba hoàn núi với uy áp kinh khủng, khí thế mênh mông lập tức từ trên trời bắn xuống biển Nham Thạch nóng chảy. Trong mắt của ngũ hoàng tử lóe lên hàn mang, thân thể sông lên, hai tay vung vẩy tản ra khí tức, càng cuốn động biển Nham Thạch nóng chảy muốn đối kháng Nhưng mà không đợi gã tới gần, thì hình thái thần linh của hứa thành đã bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay xuống. Ba ngọn núi xuất hiện dấu vết giống như mạng nhện sau đó lập tức tan vỡ. Tiếp theo hóa thành rất nhiều đá vụn, giống như vô số ngôi sao băng, âm ầm, ầm lao xuống biển nham thạch nóng chảy. Dù là ngũ hoàng tử ra tay cản lại, nhưng gã vẫn là xem thường hình thái thần linh của hứa thành xuất thủ. Hình thái thần linh của hứa thành lại bấm pháp quyết, bầu trời lần nữa xuất hiện ba ngọn núi, sau đó lại thêm ba Toàn bộ đập xuống, toàn bộ tự động tàn vỡ, hóa thành càng nhiều khối đá hơn nữa. Tiếp tục lại là ba tòa. Pháp này, được hình thái thần linh của Thanh triển khai trọn vẹn 10 lần, trong chốc lát giáng xuống như mưa, khiến cho ngũ hoàng tử không có cách nào có thể ngăn cản toàn bộ. Rất nhanh thì nhằm thạch nóng chảy nổ tung, hòa diễm tối sầm lại, mà trong lúc vô số đá vụn không ngừng đập xuống, cũng ép thân thể của ngũ hoàng tử trầm xuống. cuối cùng toàn bộ biển nhan thạch nóng chảy, cả cả tế đàn ở bên trong hầu như đã bị đá vụn lấp đầy. chẳng qua thuật nhìn có chút gập gành, bên trong vang vọng tiếng gầm của ngũ hoàng tử. có không ít nơi còn đang cuồn cuộn, giống như tùy thời có thể bạo khai. nhưng mà giờ phút này hình thái thần linh của hứa thành đã ầm ầm lao tới, trực tiếp đáp xuống trên đá vụn lấp đầy, sau đó giơ tay phải lên hung hăng đè xuống mặt đất, hình thái thần linh khuếch tán ra. Hóa thành vô số hồn ti dán sát vào bề mặt đá. Nhưng nơi đi qua, đại địa lổi lõm tiêu tán, cuối cùng xuất hiện mặt đất bằng phẳng. Bên trên là hồn ti lan tràn, tạo thành rất nhiều phủ văn phong ấn lập rè. Nhưng mà trong nhận thức của hứa thanh, hết thảy có chút quá đơn giản. Lực lượng của chiếc bình cho cốt nọ còn chưa hiển lộ ra. Đúng lúc này, hứa thanh, người đã sờ sót, giọng nói bình tĩnh của ngũ hoàng tử vang lên. Khoảnh khắc câu này truyền ra, mặt đất bị phong ấn lập tức chấn động, hơn trăm khu vực tàn vỡ, cho cốt hình thành những dợi xích bằng xương chui ra từ dưới lòng đất. Trong đó có hơn phân nửa quấn quanh trên vùng đất để chấn áp hồn ti, khiến cho hồn ti đã khuếch tán ra, lại không cách nào rời khỏi mặt đất. Mà số xây xích xương còn lại thì phóng thẳng tới bản thể của hứa thanh đang ngồi phía xa, với tốc độ cực nhanh, chớp mắt là đến. chúng cũng không quấn lại mà bay vẩn quanh bốn phía của hứa thành tạo thành vòng xoáy hứa thành người thân là vực tôn ý nghĩa với nhân tộc không nhỏ cho nên ta không giết ngươi nhưng ta sẽ rút thần hồn của ngươi ra lấy đi một vách trong ba hồn bảy vía của ngươi đặt ở bên trong thi thần du đăng của ta để thiêu đốt bất cứ lúc nào nếu ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta thì đều có thể tới mà đoạt lại trong lúc giọng nói của ngũ hoàng tử vang lên thân ảnh gã lại xuất hiện giữa không trung không phải một đạo mà là tám đạo thân ảnh, sau khi xuất hiện mỗi đạo đều giơ tay chộp lấy một đoạn dây xích bằng xương kết nối giữa Hứa Thanh cùng hồn ti trên đại địa. Tất cả đồng thời phát lực hung hăng kéo mạnh, đột nhiên có một cỗ lực lượng huyền ảo từ sợi xích xương tỏa ra, không biết làm như thế nào mà ý nghĩa lại là mượn một mặt lực lượng hồn ti của Hứa Thanh để hóa thành dẫn dắt tới việc rút thần hồn quán ra khỏi bản thể. Mà hiệu dụng của ngũ hoàng tử là cân bằng và điều khiển Trong thời gian ngắn trên người hứa thanh xuất hiện hư ảnh trùng lập, thần hồn quán hiển lộ ra ngoài, tạo thành xu thế muốn thoát ly thân thể. Nhưng hứa thanh lại rất bình tĩnh, hai mắt bình thản nhìn qua ngũ hoàng tử. Pháp thuật không tệ. Nếu như ngươi muốn rút hồn của ta, vậy thì ta cũng sẽ thử xem. Hứa thanh nói xong chậm rãi giơ tay phải lên, ở giữa dòng xoáy của dây xích xương, hơi nhấn một cái xuống mảnh không gian này, trong miệng khẽ nói. Thiên địa giới này có thể xem như một cây giếng, Giọng nói của hứa thanh giống như cách biệt năm tháng, lại tựa như lan tràn ở dưới nước, vang vọng khắp cả không gian. Từng chữ đều mang theo đạo ý, sau khi tổ hợp cùng một chỗ, lại tựa như trở thành một giọt nước, khai phá đạo pháp thần bí, rơi xuống trên một mặt nước, hóa thành một tiếng vang thanh thúy, đông. Âm thanh này vang vọng, đồng thời tạo thành từng mảng rung động, xuất hiện trong không gian, khuếch tán về bốn phía. Trong lúc bất tri bất giác nơi đây đã trở thành mặt nước, Mà ngũ hoàng tử trên mặt nước, toàn bộ tám thân ảnh đều lắc lư, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nội tâm càng xuất hiện vô tận sóng lớn. Trước giờ gã chưa từng gặp qua thần thông nào như thế, cho nên gã không hề có cảm thụ tương tự. Nhưng mà gã có thể cảm giác được khí thức xuất hiện trong mảnh không gian lúc này to lớn đến cùng cực, thậm chí cho gã một loại cảm giác đạo nguyên. Mà thứ khiến cho nội tâm của gã nổ vang nhất, đó là gã đã phát giác ra, trong nháy mắt mình đã mất đi hết thảy khả năng duy chuyển gã không thể nhúc nhích thân thể chút nào, tu vi và pháp thuật cũng vậy, giống như bị ngừng kết lại, toàn bộ mọi thứ của gã đều bất động, biểu cảm chấn động bị ngừng lại, dường như đã trở thành vĩnh hằng. Chỉ có suy nghĩ còn có thể chuyển vận, nhưng mà vô sự vô bổ. Ngay sau đó, theo giọng nói của Hứa Thanh lần nữa truyền tới, một màn khiến cho gã càng thêm hoảng sợ xuất hiện. Trong giếng có vạn vật, bao hàm hết thảy thần thông, hết thảy pháp bảo, hết thảy hình thái đều tồn tại ở trong giếng này. Cũng bao gồm cả bản thân người, chân chính. Trong lúc tiếng nói vang lên, mặt nước rung động càng nhiều. Trong mắt ngũ hoàng tử, gã nhìn thấy trong mặt nước dưới chân thanh linh xuất hiện thân ảnh của mình. Không chỉ có thân ảnh của gã mà còn có tất cả pháp bảo, thậm chí có cả hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong. Đó là pháp thuật của gã. Không chỉ như thế, vô số pháp thuật bao hàm tu vi cả đời của gã, thậm chí còn có hết thảy quy tắc pháp tắc mà gã cảm ngộ về thiên đạo. dù là tế đàn cùng với bình trào cốt cũng đều hiện lộ ở bên trong hết thảy bí mật của gã toàn bộ mọi vật bất kể là thuật hư ảo hay là vật chân thật thì đều xuất hiện trong mặt nước một bàn như vậy hoàn toàn khiến cho nội tâm của ngũ hoàng tử nổ vang gã lập tức đoán được là một khi chính mình trong mặt nước nhận lấy bất kỳ thương tổn nào tất nhiên nó sẽ tác động tới bản thể dự cảm đó khiến cho gã muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng giờ khắc này hết thảy mọi cử động của gã đều không có chút tác dụng Bản thân gã trong mặt nước càng ngày càng rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, một trận chiến của gã cùng với Hứa Thanh, nhìn như ở trong không gian đơn độc, nhưng trên thực tế thì nó vẫn đang phát sinh trong hoàng cung như cũ. Chẳng qua là bởi trận pháp của hoàng cung can thiệp, cho nên không gian bị kéo giãn vô hạn. Thế nên tất cả mọi người trong hoàng cung đều có thể nhìn thấy nguyên vẹn trận chiến giữa hai người. Bọn họ nhìn thấy thi quỷ, à thi hỏa quỷ dị của Ngũ hoàng tử cũng nhìn thấy bình cho cốt biến thành khóa sắt kỳ dị. Càng thấy được một màn ngũ hoàng tử muốn rút hồn của hứa thanh, đồng dạng bọn họ cũng nhìn thấy hứa thanh ra tay. Hôm ấy luận đạo, mặc dù hứa thanh cũng động thủ, nhưng hắn chỉ có thể hiện ra hình thái thần linh mà thôi. So với hôm nay, pháp thuật mà hình thái thần linh thể hiện ra khiến cho nội tâm rất nhiều người xuất hiện gợn sóng. Tam Sơn phủ xuống chỉ là một trong các gợn sóng, dẫu sau ngày đó hứa thanh ra tay cùng tiểu hồ điệp, có rất nhiều người cảm nhận được. Còn thứ chân chính khiến bọn họ xuất hiện gợn sóng là đạo pháp thuật đang xuất hiện lúc này. Thuật này chưa ai từng thấy. mười ba vị thiên vương đều thay đổi sắc mặt. Nhân hoàng ở chỗ ngồi hơi dướn người ra, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Dưới mọi người chú ý, ở trong không gian kia, giọng nói bình tĩnh của hứa thanh vang lên. Gã, chính là ngươi. Một khắc bốn chữ này chuyển ra Trong đầu ngũ hoàng tử ù ù Thế giới trước mắt chốc lát bắt đầu mơ hồ Tựa như có nước chảy xối qua che phủ toàn bộ Rồi biến thành mơ hồ đi Mà trong lúc mơ hồ Ở trong mắt của gã thì bản thân mình vẫn không thể nhúc nhích như cũ Nhưng bên cạnh lại không còn xuất hiện Pháp thuật quy tắc Cùng với pháp bảo như lúc trước Phát hiện này khiến nội tâm ngũ hoàng tử chấn động Gã lập tức nhận ra thứ mình nhìn Đã không phải là bản thân Trong mặt nước nữa Mà đó là bản thể ở bên ngoài mặt nước Trong lúc bất trì bất giác Ý thức của gã đã không còn Ở trong thân thể, ngoài mặt nước Mà dung nhập vào thân ảnh Ở trong mặt nước Không có cách nào chống cự, không có cách nào ngăn cản Nhận thức này khiến nội tầm ngũ hoàng tử Bốc lên vô tận suy nghĩ Gã không cam lòng Nhưng gã lại không có bất luận phương pháp nào để hóa giải Gã muốn vùng vẫy Nhưng lại không có chút ý nghĩa nào Cho đến khi gã nhìn thấy một cánh tay Hứa Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng vớt về phía mặt nước. Động tác vô cùng đơn giản này nhưng lại ẩn chứa đạo pháp vô hạn, lại không có bất kỳ một tia khí thức pháp thuật nào, khiến cho người ta có một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đối với Hứa Thanh mà nói sau khi cảm ngộ được tỉnh Trung Lao Nguyệt, có thể vớt trăng trong lòng mình, thì việc vớt hồn của người khác đối với hắn là vô cùng đơn giản. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang suy tư tới những biến hóa khác của tỉnh trung lao nguyệt. Từ trên một trình độ nhất định, đạo phát này có thể vớt cả vạn vật trong thiên địa, không phải chỉ cực hạn là trăng. Trăng thì cũng chỉ là một ví dụ đặc biệt một chút mà thôi, cho nên giờ phút này hắn thong dong giơ tay lên thò vào trong nước, đưa về phía ngũ hoàng tử trong mặt nước nhẹ nhàng chộp tới. Trong lúc giọt nước tung bay, hồn của ngũ hoàng tử đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hứa thanh. hơi hơi thu lại, mảnh không gian này nổ vang rồi lập tức tàn vỡ, tiếp theo những sợi xích xương phong tỏa hồn ti của hứa thanh cũng mất đi người điều khiển mà chia năm xẻ bảy, rơi xuống bịch đột khắp nơi. Đồng thời những sợi xích quay tròn quanh hứa thanh cũng tương tự, bao gồm cả bảy thân ảnh của ngũ hoàng tử giữa không trung toàn bộ tiêu tán với mảnh không gian này. Vật đổi sao rời, khung cảnh hoàng cung lại chiếu vào trong mắt hứa thanh, ngũ hoàng tử đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệch trong mắt vô thần không nhúc nhích. gã đã mất hồn giờ phút này chỉ còn thân thể tồn tại đã trở thành một người đần độn không có linh hồn mà hứa thanh từ đầu đến cuối đều ngồi trên ghế và mặt không có quá nhiều biến hóa đang cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình không chỉ riêng hắn đang nhìn mà trong đại điện ánh mắt tất cả mọi người không hẹn cùng hội tụ tới trong lòng bàn tay của hắn chính là hồn của ngũ hoàng tử cổ biệt khánh kỵ người thân là hoàng tử trấn thủ biên cương cống hiến đối với nhân tộc không nhỏ cũng không có lỗi lớn cho nên ta không làm khó ngươi hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta chỉ lưu lại một đạo pháp thuật của ngươi bất cứ khi nào ngươi có thể chiến thắng ta liền tới mà lấy trong lúc nói chuyện hứa thanh vung tay phải lên ném ra hồn của ngũ hoàng tử trong lòng bàn tay chia ra mấy sợi bay thẳng về thân thể của ngũ hoàng tử ở phía dưới cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bình cho cốt bị hứa thanh nắm trong lòng bàn tay sau đó thu hồi mà ngũ hoàng tử ở phía dưới cũng toàn thân chấn động trong mắt lộ ra một tia mờ mịt rất nhanh khôi phục lại và phức tạp nhìn về phía hứa thanh gã trầm mặc một chút sau đó khom người cúi đầu lui ra phía sau vài bước đi tới vị trí của mình trong đại điện nhắm nghiền hai mắt đại điện hoàn toàn yên tĩnh suy lý trong lòng mọi người hình thành sóng lớn vang vọng trong thức hải chuyện hôm nay khiến cho đánh giá của những nhân tộc quyền quý nơi đây đối với hứa thanh lại tăng thêm vài phần sắc thái thần bí thực sự là một màn hóa thiên địa thành mặt nước sau đó vớt linh hồn của người ta ra làm cho mọi người có một loại cảm giác cực khó lý giải. Trừ phi là tu vi phải vượt qua hứa thành rất nhiều hoặc là có được bảo vật đặc thù. Loại thần thông này đạo ẩn sâu xa càng hiện ra một cảm giác cổ xưa, hẳn không phải là đại ph đạo pháp cận đại. Lấy trình độ mênh mông của thần thông đó, từ xưa đến nay nếu như nó đã từng xuất hiện thì không thể nào không lưu lại dấu vết. Mọi người trong đại điện nhào nhào như có điều suy nghĩ, có người nghĩ tới hạ tiên cung. Đạo pháp này có tên không? Phía dưới nhân hoàng bên trong thiên vương tham dự triều hội Có một vị nữ tu là thiên vương thân mặc đạo bào tướng mạo mơ hồ Không có thấy rõ bộ dáng cụ thể Bỗng nhiên mở miệng Trong lúc nói ánh mắt của nàng cũng rơi vào trên người hứa thanh Tỉnh trung lao nguyệt Thân sắc của hứa thanh như thường truyền ra giọng nói trầm thấp Tên rất hay Vì nữ tu thiên vương kia khẽ gật đầu Rồi không hỏi gì thêm nữa Mà lần triều hội này tiến hành cho tới bây giờ Cũng đã đến khâu cuối cùng vì vậy thái tể chủ trì triều hội nhìn qua sắc trời sau đó nói với quần thần trong đại điện chư vị có việc thì khải tấu vô sự thì bãi chầu mọi người nhao nhao cúi đầu thái tể đảo mắt nhìn về phía nhân hoàng đợi một chút như vậy thái tể gật đầu vừa muốn mở miệng tuyên bố triều hội hôm nay kết thúc nhưng vào lúc này bầu trời bên ngoài hoàng đô bỗng xuất hiện một đạo cầu vồng huyết sắc kinh thiên động địa hiển lộ trong mắt của chúng sinh Đầu tiên là thấy, sau đó mới vang lên những tiếng gầm rú bén nhọn, chấn động cả núi sông. Tiếng gầm này vang dội tột cùng, rơi vào trong tai chúng sinh Hoàng Đô, hình thành một loại tiếng nổ. Thậm chí đại địa Hoàng Đô cũng bị nó làm cho chấn động. Nó từ phía chân trời cấp tốc bay đến Hoàng Cung, với tốc độ cực nhanh, giống như là dịch chuyển vậy. Kỳ thế có thể lay thần, giống như hết thảy trận pháp và trở ngại đều không ảnh hưởng tới nó chút nào. thậm chí đại trận hoàng đô chẳng những trực tiếp cho nó đi qua mà lại còn gia trì cho nó khiến tốc độ nhanh hơn vài phần thậm chí là bên trong cầu vòng huyết sắc còn ẩn chứa khí tức Thự quang chi dương làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không cách nào đối kháng không cách nào chặn đường nếu như cưỡng ép đụng chạm thì nhất định là long trời lở đất song phương đều phải tan thành mây khói mà sự xuất hiện của nó cũng lập tức khiến chúng thần trong hoàng cung phát hiện nhân hoàng chợt ngẩng đầu Thân sắc hiếm thấy xuất hiện sự biến hóa rõ rệt, bởi vì trong nhân tộc có một loại phương thức đưa tin ở cấp bậc cao nhất, đó là dùng huyền điểu huyết sắc để chở có thể trong bất luận phạm vi nào của nhân tộc bỏ qua khoảng cách, lập tức chuyển tương tuyệt mực quay trở lại. Mà cầu vồng huyết sắc đang hiện phía chân trời chính là loại tin tức đó. Toàn bộ thiên vương lập tức bộc lộ khí tức, toàn bộ thiên hầu lập tức đại biến, nhưng thần tử khác cũng riêng phận mình thay đổi sắc mặt, đồng loạt quay đầu nhìn ra phía ngoài hoàng cung. khoảnh khắc sau đào cổ vòng huyết sắc và âm thanh bén nhọn dồn dập vọt vào trong hoàng cung hóa thành một con huyền điểu huyết sắc rơi vào lòng bàn tay nhân hoàng trên người lóe lên tia máu hóa thành một khối ngọc giản màu máu nhân hoàng nhìn vào sau khi cảm giác sắc mặt chậm rãi âm trầm đi có một cỗ cảm giác áp lực lan tỏa ra toàn bộ hoàng cung làm tâm thần mọi người phải nhau nhau chấn động cùng lúc đó thì càng có nhiều huyền điểu huyết sắc xuất hiện ở phía chân trời rồi lần lượt bay tới tổng cộng chín đạo Toàn bộ bay vào Hoàng Cung, hóa thành ngọc giản tương tự ở bốn phía quanh nhân hoàng. Trong đó có một khối sau khi nhân hoàng chớp mắt đã rơi vào trong tay của Thái Tệ Thái Tệ một phát bắt được, sau khi cảm giác, trong hai mắt lập tức tuôn ra tinh mang, gắt gào siết chặt, trong miệng chuyển dâm âm thanh khàn, khàn Tư ách tộc trong tam đại tộc phụ thuộc vào viêm nguyệt huyền thiên tộc đã cử đại quân xâm nhập biên giới tây bắc của tộc ta khởi xướng chiến sự. Đồng thời Bạch Trạch tộc phụ thuộc vào Viêm Nguyệt cũng huy động lực lượng toàn tộc truyền tống đến trên chiến trường của ta và Hắc Thiên tộc gấp rút tiếp viện cho Hắc Thiên. Đông đỉnh Vương, thống soái của cuộc chiến Hắc Thiên đã bị trọng thương. Ở bên chiến trường Hắc Thiên của chúng ta đang tràn đầy nguy cơ, vùng biên giới tây bắc cũng là nguy cơ trùng trùng. Lời của Thái Tể vừa ra, toàn bộ hoàng cung lập tức yên tĩnh, trong nháy mắt tiếp theo, bầu không khí ngưng trọng bỗng nhiên dựng lên, từng đạo khí tức từ từ bạo phát trên người đám quần thần. Giờ phút này thì 13 vị thiên vương đều đứng cả lên, thiên hầu phía dưới cũng đồng dạng là như vậy. Đối với nhân tộc thì vùng biên giới tây bắc có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, đó là địa phương giáp giới với viêm nguyệt huyền thiên tộc. Đối mặt với một tộc quần cường hãn như thế, có thể nói là chỉ cần chạm một cái là sẽ phải phát động toàn thân. Nhất là từ ách tộc, thân là một trong tam đại tộc phụ thuộc vào viêm nguyệt huyền thiên tộc. nếu nói hành động của bọn họ không có cao tầng của Viêm Nguyệt cho phép thì chắc chắn là không thể. cho nên nếu hơi không xử lý tốt chuyện này thì chính là trời long đất lở. mặt khác ở trên chiến trường Hắc Thiên, nguyên bản đại quân của nhân tộc đang một đường hát vang, nhưng hôm nay có bạch trạch tộc gia nhập vào, khiến cho tình thế rõ ràng đã bị kiềm chế lại. đại quân nhân tộc bị giữ lại đó tiến thoái đều khó khăn. kể từ đó thì bây giờ cục diện nhân tộc lại lâm vào bị động. trong khoảng thời gian ngắn tất cả quần thần trong điện Từ thiên vương cho đến đủ các loại quan viên đều riêng phần mình nhìn nhau, bởi vì thế lực trong nhân tộc rất là hỗn tạp, gia tộc đông đảo, cho nên trên thực tế các phương cũng bí mật nội đấu không ít. Nhưng mà vào thời khắc này, những thần tử có mâu thuẫn sau khi nhìn qua nhau đều thấy được sự quyết đoán trong mắt của đối phương. Không cần phải nói thẳng ra, người có thể một đường bước vào cung điện thì tâm mắt cần thiết phải có. Hết thảy tranh đấu về lợi ích tạm thời có thể buông xuống Hết thảy những người có lý niệm không hợp trước tiên không cần lo lắng Tất cả thu án riêng đều được ném bỏ qua một bên Bởi vì nguy cơ ở vùng biên giới Cùng với ở trong chiến trường hắc thiên tộc lớn hơn mọi việc Cho nên vào thời điểm này tất cả mọi người đều hiểu rõ Bọn họ nhất định phải hợp thành một đoàn Nhất định phải không tiếc đại giới để dung hợp lại với nhau Cá nhân cùng với hết thảy gia tộc đều không trọng yếu Nếu như nhân tộc không còn, thì lợi ích có nhiều hơn nữa thì để làm gì đây? Về phần tìm kiếm ngoại tộc nương tựa, có lòng của mọi người trong triều đình, không cách nào tiếp nhận được. Vì vậy trong triều đình lập tức chuyển ra, từng đạo âm thanh xin chiến. Bệ hạ, ta nguyện ý xin chiến, đi tới vùng biên giới Tây Bắc, trợ giúp chấn viêm vương một tay. Bệ hạ, trong gia tộc thần có 8 vạn tử sĩ riêng, nguyện đích thân dẫn dắt đến hắc thiên tộc, chiến đấu vì nhân tộc. Bệ hạ, Hành quân tiêu hao vật tư rất lớn, chúng ta nguyện ý nộp ra sản lên trên, hết thảy lấy chiến tranh để mà làm cân nhắc đầu tiên. Hạ huyền ngũ cung toàn lực ứng phó, duy trì để vận hành chiến tranh. Cũng được, mặc dù lão phu không thích Đông Đỉnh Vương, mâu thuẫn với gã cũng nhiều, nhưng hiện tại ta sẽ tự mình đến hắc thiên tộc, cam nguyện làm sĩ quan phụ tá cho Đông Đỉnh. Tiếng thỉnh chiến và giúp đỡ vang vọng trong cung điện. Hứa Thanh nghe được những lời này trong nội tâm dâng lên sóng lớn mà còn càng lúc càng lớn hơn, bởi vì hắn hiểu những gì họ đang nói đây không phải là hư giả mà bọn họ thực sự nghĩ như vậy và cũng muốn thực sự làm như thế. Việc này đã vượt khỏi tiên đoán của Hứa Thanh. Hắn vốn tưởng rằng bên trong Hoàng Đô là một mảnh hỗn loạn, tuy rằng có nhân hoàng chấn áp nhưng mà thế lực bí mật khắp nơi vẫn không ngừng nội đấu bầu không khí tràn ngập một mảng xấu xa. cho nên một màn trước mắt khiến hắn cực kỳ xúc động đây chính là một mặt khác của nhân tộc sau hứa thanh thì thào từ tận đáy lòng lúc mà không có nguy cơ ở bên ngoài thì tất cả mọi người đều tranh đoạt vì lợi ích của riêng mình giống như mỗi một vị đều có lòng dạ khó lường và lại vô cùng dối trá tra giấu đi bộ mặt hám lợi của bản thân nhưng mà một khi gặp phải nguy cơ tất cả mọi người và toàn bộ thế lực lại có thể lập tức buông bỏ xuống hết thảy bện thành một cỗ dây thừng sắc mặt của hứa thanh thay đổi Nhưng mà bây giờ cũng chỉ là ngôn từ không biết cuối cùng tới khi hành động liệu có phải thực sự như thế không. Nhưng mà cảm giác quán tử nói với mình khả năng đại khái sẽ đúng là như vậy. Không chỉ là quần thần triều đình mở miệng mà hoàng tử trong đám người cũng nhào nhào đi ra. Ngũ hoàng tử cất bước đi nhanh tới trước điện cúi đầu về phía nhân hoàng. Phụ hoàng, xin đồng ý cho ta lập tức trở về Bắc Cảnh. Phụ hoàng, hài nhi nguyện y tế hắc thiên tộc cùng bọn họ đồng cam, cộng khổ Lấy thân phận hoàng tử để trấn sĩ khí của nhân tộc ta. Tứ hoàng tử hít sâu một hơi đồng dạng cúi đầu. Giờ khắc này gã cũng đích xác là nghĩ như vậy. Về phần tranh đoạt giữa những hoàng tử, mặc dù còn, nhưng mà theo chiến tranh đến thì phương hướng đã cải biến. Không còn so xem là ai đúng ai sai. Bây giờ thứ được so chính là ai có công. Tam hoàng tử, thập hoàng tử, còn có an hải công chúa. Cùng với hoàng tử khác, từng người đều là như vậy. Lần lượt đi tới mở miệng. Ninh Viêm cũng nằm trong số đó, giờ phút này còn lớn tiếng xin chiến. Bệ hạ, ta nguyện ý đến hắc thiên tộc. Nhân Hoàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tự nhiên gã biết rõ bộ dáng của nhân tộc như thế nào. Đây là lý do tại sao gã cho phép mọi người nội đấu. Đó cũng là đạo quân vương của riêng gã. Cho nên gã ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, trong mắt dần lộ vẻ thâm sâu, đáy lòng lại có tiếng than nhẹ vang lên. Tới có hơi nhanh. Tiếng than nhẹ này chỉ có một mình nhân hoàng. Nghe được, người ngoài vĩnh viễn đều là biểu cảm không có biến hóa quá lớn, bởi vì cái vị trí này của gã, nét mặt luôn bị tất cả mọi người chú ý, bất kỳ một dấu vết thay đổi nào cũng đều sẽ khiến mọi người sinh ra liên tưởng vô tận. Một người khi đã đến địa vị cao thì chính là như vậy. Có một chút thời điểm, biểu cảm và vẻ mặt cũng là một bộ phận của đạo quân vương. Lời của các khanh, chấm đều đã nghe thấy, thượng huyền ngũ cùng nghe lệnh. nhân hoàng mở miệng bình tĩnh nói chúng tu của thượng huyền ngũ cung trong đám triều thần bước ra cúi đầu chắp tay đồng thời tổng bộ của thượng huyền ngũ cung trong hoảng đô cũng có nam đạo thân ảnh mênh mông hiện ra sừng sững cùng nhau khom người ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi